hồi thứ mười hai na cha xuất hiện nơi ải trần đường ngày kia hoàng phi hổ nghe tin con trai khương hoàng sở là khương văn hoán lên ngôi đông bá hầu đem bốn mươi vạn binh mã làm phản đánh ải du hồn lại nghe con trai ngạt sùng võ là ngạt thuật thế chức nam bá hầu cũng dẫn b ì n h mã năm mươi vạn đến phá ải tam sơ để báo thủ cha hai tổng c h ấ n này quyên dụ bốn trăm chư hầu theo làm phản hoàng phi hổ than thiên hạ đã loạn hết nửa phần rồi ôi từ đây thế cuộc sinh nhiều rắc rối hai cõi can qua biết bao giờ cho yên giặc nói rồi ban cờ lệnh truyền hai ải thủ thành đợi cho địch quân phá không nổi kéo quân về chứ không cho xuất quân đối địch đây nói về ông thái ất ở động kim quang thuộc núi cát nguyên là một vị tiên đã sống trên một ngàn rưỡi năm vì phạm luật sát sinh nên thầy của ông là nguyên thủy đóng cửa không chịu giảng kinh nữa ấy bởi luật thiên đình muốn dùng các tiên phạm tội sát sinh ra giúp khương tử nha chém tướng phong thần cho đ ổ chức sau khi nhà chu diệt nhà thương xong đem lại thái bình cho muôn dân chừng ấy ông nguyên t h ủ mới giả kinh và các tiên phạm luật mới được phép tu lại hôm ấy ông thái ất đang ngồi trong động bỗng nghe bạch hạc đồng tử đến nói ngài nguyên t h ủ dạy rằng chẳng bao lâu sẽ sai khương thượng ra đời vậy ông phải cho linh châu tử xuống đầu thai kẻo trễ thái ất thấy có lệnh thầy mình ban xuống liền cúi đầu đón nhận việc ấy ta đã biết rồi bạch hạc đồng tử liền dã tử ra về bấy giờ tại ải trần đường quan tổng binh ải này là lý tịnh vốn hỏng trò của ông độ ách ở núi côn lôn khi còn nhỏ có đi tu sau bị đuổi về ra phò vua trụ vợ lý tịnh là ân phu nhân sinh được hai con hình dung tuấn tú con lớn tên kim cha con nhỏ tên mộc cha đến nay ân phu nhân lại mang thai nữa nhưng lần này rất lạ thai nghén đã ba năm rưỡi mà chưa khai hoa nở nhụy lý tịnh buồn bã than thai nghén khác thường như vậy chắc là loại quái thai nếu không sinh ra yêu cũng sinh ra quỷ ân phu nhân cũng sợ nhưng không biết làm sao đêm kia ân phu nhân đang nằm ngủ trong phòng thấy một vị đạo sĩ đầu t r ừ a hai vá tay cầm gậy d â u dài đuộc bước đến ân phu nhân nạt lớn thầy là ai không biết phép dám vào phòng riêng của ta đạo sĩ nói phu nhân mau lãnh c ò n quý ân phu nhân chưa kịp trả lời đã thấy đạo sĩ tay cầm vật gì không biết ném ngay giữa bụng mình làm cho phu nhân giật mình thức dậy mồ hôi ướt đầm mình phu nhân gọi chồng thuật lại câu chuyện vừa chiêm bao lý tịnh còn đang suy nghĩ thì phu nhân đã chuyển bụng d ê n la rất dữ lý tịnh nghĩ thầm đây chắc là một vị tướng đầu thai nhưng chẳng biết tướng hiền hay tướng d ữ đây sảy thấy thế nữ vào t h ư ơ n g phu nhân đẻ ra một quái thai lý tịnh nghe nói thất kinh xách gươm vào phòng nghe mùi thơm ngào ngạt đến bên giường phu nhân thì chỉ thấy một cái bọc lớn bằng cái bánh xe lý tịnh cầm gươm chém rách cái bọc ấy tức thì bên trong một đứa bé nhảy ra mình chiếu hào quang mặt như dồi phấn tay cầm càn khôn quyện lưng buộc hỗn thiên lăng ấy là linh châu tử đầu thai sau đi tiên sau đi tiên phong cho khương thượng nên buộc mình dây đỏ tay cầm vòng vàng hai vật ấy là bảo bối của thái ất chân nhân đó lý tịnh thấy thằng nhỏ chạy giáp vòng biết không phải yêu quái liền bắt lại bồng lên giường đưa cho phu nhân vợ chồng trầm trồ cưng như t r ứ n g mỏng hôm sau các quan được tin đồng đến chúc mừng tiếp đó có một vị đạo sĩ đến trước ải xin vào ra mắt lý tịnh trước kia là người tu hành nên không dám xem thường các đạo sư liền ra rước vào lý tịnh nói chẳng hay đạo sư ở núi nào đạo sĩ nói ta là thái ất ở động kim quang núi c ả n nguyên nghe tướng quân sinh con quý nên đến chúc mừng vậy cho ta xem thử lý tịnh truyền thế nữ bồng đứa bé ra ngoài thái ất bồng đứa bé vào lòng xem xét và hỏi sinh vào giờ nào vậy lý tịnh đáp đúng vào giờ xỉu thái ất nói không tốt lý tịnh nói khó nuôi lắm hay sao thái ất nói sinh nhầm giờ ấy thì phạm sát sinh nó giết hơn một n g h n bảy trăm mạng nhưng tướng quân đặt tên nó là gì lý tịnh nói tôi chưa đặt tên thái ất nói để tôi đặt tên cho nó và sau này nó theo tôi làm đệ tử được không lý tịnh nói được đạo sư thương tình như vậy còn gì quý hơn thái ất hỏi tướng quân được mấy vị công tử lý tịnh đáp tôi có ba đứa con trai thằng lớn tên kim cha đi học với văn thù ở núi ngũ long thằng thứ hai là mộc cha đi học với phổ hiền ở núi k i ử u cung còn thằng thứ ba đó nếu đạo sư muốn dùng làm đệ tử xin cứ đặt tên thái ất nói ta đặt nó là na cha cũng lấy chữ hai đứa lớn lý tịnh cảm tạ rồi truyền dọn cơm chay thết đãi thái ất nói ta có việc gấp xin c ứ u về lý tịnh thân đưa ra khỏi phủ ngày kia lý tịnh nghe hai c h ấ n nổi loạn vội củng cố binh lực để giữ ải mình nhất là nơi núi giải mã chỗ địa đầu lý tịnh cố đóng quân thật nhiều để ngăn ngừa mũi giặc thời gian trôi rất nhanh thấm thoát đã bảy năm trôi qua na cha mau lớn phi thường mình cao sáu thước vai rộng rành ràng mới bảy tuổi mà nghịch không thể tả nổi lý tịnh vì nghe tin khương văn hoàn khởi binh đánh ải du hồn nên ngày đêm lo luyện tập binh mã đ ể phòng không rảnh để dạy dỗ na cha na cha được thể không còn kiêng nể ai một hôm nhân trời nóng nực na cha vào thưa với mẹ xin cho con ra ngoài chơi hóng mát ân phu nhân vốn cưng con không nỡ làm phật lòng liền bảo con muốn ra ngoài thì đi một chút rồi về kẻo cha con hỏi không có mặt sẽ giày la đó na cha nói thưa mẹ con biết mà ân phu nhân khiến một tên gia bộc đi theo na cha ra ngoài ải đi chưa đầy hai dặm đã thấy đổ mồ hôi đáng đi đến một dặm dương liễu đụt nắng bên hàng dương liễu lại có một dòng sông lớn g à n h đá treo leo nước trong leo lẻo na cha nói hay lắm trời đang nóng nực lại gặp dòng sông không tắm cho mát thì còn gì thú vị tên gia nô nói không nên công tử tắm ở đây r ồ i gặp tướng công điểm binh về trông thấy thì nguy chi bằng trở về là hơn na cha nói không sao đâu ta tắm cho mát dẫu cha ta trông thấy lại cấm ngăn à nói rồi cởi hết quần áo lội xuống sông ngồi trên một bục đá dỡn nước dỡn nước chán rồi na cha lại cởi dây lưng đỏ r a giặt làm cho mặt sông nước loang màu hồng cả sông nổi sóng sông k i ể u loan chảy vào biển đông hải nên lúc ấy vua long vương biển đông là ngao quảng đang ngự nơi cung thủy tinh thình lình thấy đ è n đài rung rinh cả liền hỏi quần thần việc gì mà cung điện rung rinh như vậy triều thần không ai hiểu việc gì cả ngao quảng l i ê n truyền quỷ dạ xoa là lý lương lên mé biển tuần hành xem thử vật chi lý lương tuân lệnh vác búa đến mé biển thấy vàm sông k i ể u loan sóng b ù a dập dành liền theo dòng sông thẳng đến khi đến nơi thấy một thằng nhỏ đang ngồi trên g h n h đá cởi dây lưng ra giặt lý lương chồi đầu lên hét lớn thằng nhỏ kia mày giặt cái gì mà làm cho nước sông đỏ rực đền đài của long vương rung chuyển như vậy na cha trông thấy quỷ dạ xoa cười lớn cha chả mày ở đâu đến đây làm phách vậy lâu đài mày chỗ nào tao giặt dây lưng can hệ gì đến mày lý lương nói tao bắt mày đem về nộp cho long vương hỏi tội vừa nói lý lương vừa xách búa chém xả vào na cha na cha thấy quỷ dạ xoa làm dữ liền rút càn khôn quyện l i ệ m đùa lý lương nát óc chết tươi na cha cười lớn thằng chó chết báo hại cho dơ càn khôn quyện của ta nói rồi lại đem xuống sông rửa thảm hại những lâu đài thành quách của long vương bị b á o vật ấy làm rung chuyển đổ nghiêng chẳng khác một trận bão trên đất liền ngao quảng thất kinh hỏi triều thần lý lương đi chưa về không biết cái gì càng ngày càng làm cho lâu đài rung động dữ vậy sảy có bọn thủy quân chạy về báo trên bờ sông có một đứa bé giặt dây lưng đỏ lý tướng quân đã bị thằng nhỏ đó giết chết rồi ngao quảng thất kinh la lớn t h ủ y thần dạ xoa là tướng trời phong ai dám giết bèn truyền quân sắm sửa khí giới theo mình đến đó xem thử bỗng có thái tử ngao bính bước ra t à u phụ vương định đem quân đánh ai vậy ngao quảng thuật lại chuyện đứa bé vừa giết dạ xoa cho thái tử nghe ngao bính nói việc nhỏ mọn như vậy phụ vương đi làm gì để con đến đó bắt nó đem về đây cho phụ vương tra hỏi cũng được ngao bính nói rồi s á c h kích cưỡi thú ra đi đến vàm sông quả thấy nước tuôn cuồn cuộn sóng bổ ầm ầm bấy giờ na cha đang mải mê đứng xem sóng bủa t h à n h l i n h một con thú từ dưới nước nhảy vọt lên trên lưng có một chàng trai tay cầm kích mình mặc giáp miệng kêu lớn thằng nhỏ kia có phải mày vừa giết chết tướng dạ xoa của tao không na cha nói tao giết nó chớ còn ai nữa ngao bính hỏi mày là thằng con nít ở đâu lại hung hăng như vậy na cha đáp tao là lý na cha con ông lý tịnh hiện làm tổng trấn ải này ngao bính nói con ông gì mặc mà kệ mày mày giết tướng trời tất phải đền tội na cha nói thằng phách lối tao đang tắm nơi đây đâu phải là một khúc gỗ trôi sông mà nó vác búa đến bửa vào người tao tao đánh nó chết lại tội vạ gì ngao bính nói tao bắt mày đem vào thủy điện rồi mày muốn gì thì nói na tra trợn mắt thủy điện là đâu mày là thằng nào ngao bính nói tao là ngao bính con của ngao quảng đông hải long vương na tra cười à nói vậy thì ngươi là loài rồng ở dưới nước nhưng đừng làm phách hễ chọc đến tao tao lột ra cả cha mày nữa chứ không phải chỉ một mình mày thôi đâu ngao bính tức giận quá cầm kích lướt tới đâm bừa na c h a sợ hãi quăng hỗn thiên lăng ra trói ngao bính té xuống lưng thú rồi nhảy sổ đến đạp chân vào cổ lấy càn khôn quyện đập đầu chết tốt hiện nguyên hình một con rồng nhỏ na cha nói để tao rút lấy gân mày đem về cho cha tao buộc giáp chơi nghe nói gân rồng chắc lắm nói rồi làm y như vậy xong mặc quần áo lại trở về ải tên gia n o nãy giờ chứng kiến cuộc tàn sát mặt không còn c h ú t máu không dám đi gần na cha cứ l ả n h m ả n h theo sau cách một khoảng phu nhân thấy na cha về liền hỏi con đi chơi đâu đến nửa ngày mới về na cha thưa con m ã i mê ngắm cảnh đẹp nên về trễ nói rồi đi thẳng ra vườn sau bấy giờ đoàn thủy quân theo ngao bính thấy ngao bính bị đánh chết lật đật trở về báo với ngao quảng ngao quảng thất kinh la lớn con ta là một vị thần làm mưa sao nó dám giết đi v à ta và lý tịnh trước kia kết tình bằng hữu sao hắn lại để con đánh chết ngao thái tử rút lấy gân việc này chẳng những một hận thù mà còn là một nhục nhã nữa nói rồi liền hóa ra một vị tú tài thẳng đến dinh lý tịnh b â y giờ lý tịnh mới điểm quân về nghe quân báo có ngao quảng xin vào í t kiến lý tịnh mừng rỡ vì lâu ngày xa cách nên lật đật ra rước vào tư dinh đàm đạo ngao quảng mặt phừng phừng nói với lý tịnh tôi đến đây không còn tình nghĩa gì nữa lý tịnh ngạc nhiên hỏi anh em lâu ngày xa cách được gặp nhau là vui lắm sao hiền huynh buông lời như vậy ngao quảng nói tình nghĩa gì nữa mà anh em anh để con anh đánh chết tướng dạ s o a của tôi lại giết con trai tôi rút gân đem về con cái hung dữ như vậy mà anh còn bênh nó à lý tịnh ngạc nhiên đáp anh lầm rồi tôi chỉ có ba đứa con hai đứa lớn đi học xa còn thằng nhỏ bảy tuổi không hề ra khỏi cửa lẽ nào có xảy ra chuyện như vậy ngao quảng nói chính là thằng na cha con trai nhỏ của anh nó có xưng tên xưng họ rõ ràng chối làm sao được lý tịnh nói thằng na cha mới có bảy tuổi mà đánh ai được tuy vóc nó lớn thật song còn nhỏ lắm thôi anh chớ giận để tôi gọi nó ra đây cho anh nhìn mặt lý tịnh nói dứt lời để ngao quảng ngồi đó ra hậu phòng gọi vợ hỏi thằng na cha đâu ân phu nhân không rõ chuyện gì thấy nét mặt chồng có điều quan trọng liền hỏi ai ở đằng trước vậy lý tịnh nói có ngao quảng bạn của ta đến thăm và trách ta để con giết chết vị thái tử con trai của ông ấy ta thiết tưởng con trai ta là na cha mới có bảy tuổi chưa từng ra khỏi cửa có đâu sinh chuyện với ai chắc ngao quảng lầm nên ta gọi na cha ra cho ngao quảng thấy mặt ân phu nhân nghe nói lòng nghi ngại đứng suy nghĩ lý tịnh hỏi na cha ở đâu ân phu nhân đáp nó chơi đâu ngoài vườn hoa lý tịnh liền chạy tuốt ra sau vườn thấy na cha đang thơ thẩn ở đó lý tịnh hỏi na cha con làm gì đó n a cha nói có mấy sợi gân rồng con mới tìm được định đem phơi khô để cha dùng làm dây cột giáp thứ này tốt lắm lý tịnh sững sờ hỏi gân rồng ở đâu vậy na cha kể lại chuyện đi tắm sông giết chết thái tử long vương lý tịnh đứng chết đứng dây lâu mới mở miệng mắng mày là đồ oan gia nghiệp báo ngao quảng làm chức đông hải long vương trước kia là bạn với tao sao mày giết con trai người ta rút lấy gân đem về phơi nay bác mày đến đòi thường mạng mày tính sao bây giờ na cha nói thưa cha con không biết cha nó là bạn với cha nên lầm lỡ v à lại không biết thì chẳng có tội gì cha đừng lo gân rồng còn đó chưa cắt đứt sợi nào để con l ấ y đem trả cho lão là yên chuyện na tra bèn đến trước mặt ngao quảng xá một cái và nói chào bác cháu vì không biết nên lầm lỡ xúc phạm đến đại huynh nay gân của đại huynh còn nguyên chưa đứt khúc nào xin trả lại bác mong bác tha lỗi ngao quảng thấy nắm gân rồng càng đau xót dạ nhớ đến con liền quay sang nói với lý tịnh chú sinh con g i ữ như vậy mà còn đổ lỗi cho tôi xét lầm nay tôi không còn tình nghĩa gì hết quyết đến trước mặt thượng đế đầu cáo thử chú tránh khỏi vạ này không ngao quảng nói rồi bước ra ngoài đi thẳng lý tịnh ngồi chết điếng không nói nên lời qua một lúc lý tịnh bỗng khóc òa ân phu nhân bước ra hỏi chuyện gì vậy lý tịnh nói con dại cái mang đó là lẽ thường xưa nay chúng ta sinh đứa con g i ữ không tránh khỏi tai nạn ngao quảng đến trước cửa trời đầu cáo vợ chồng chúng ta không thể nào toàn thân nói rồi khóc nữa phu nhân an ủi công việc chưa biết thế nào sao tướng quân vội bi quan lý tịnh nói phu nhân không rõ lẽ trời không thể tránh được tôi trước kia luyện không thành x o n g đã biết được mọi huyền cơ vũ trụ trên thượng giới có cả một triều đình thượng đế có các vị tiên phật cai quản chia làm hai ngành xiển giáo và triệt giáo luật lệ phép tắc điều định theo lề lối phân minh ân phu nhân nghe chồng giải thất kinh nói với na cha tao có công k ê u mang mày hơn ba năm mày không đền đáp lại gây ra tai h ọ a lại hại đến mẹ cha như vậy thật bất hiếu na cha thấy mẹ mình than vãn liền quỳ thưa nay con không lẽ giấu mẹ cha con không phải người phàm tục chính là học trò của ông thái ất ở động kim quang con có hai báu vật không ai đánh lại để con về động thuật lại việc này với thầy con nếu ngao quảng có làm gì bất quá mạng thế mạng thôi quyết không để liên lụy đến mẹ cha nói rồi hốt một nắm đất vãi lên trời độn vào đất ấy mà bay đi mất vợ chồng lý tịnh trông thấy cũng thất kinh biết con mình là một bậc tướng tài ở thượng đế xuống đầu thai tuy vậy công lý không thể nào trốn tránh được giết người vô cớ phải chịu tội mà thôi na cha độn thổ về đến động kim quang thái ất cho đồng tử đòi vào hỏi na cha đem mọi việc thuật lại một hồi nhờ thầy cứu mạng thái ất nói ngao bính số mạng chỉ đến đó thôi ngao quảng là một vị thần mưa lẽ nào không biết chuyện gì phải đi kiện liền giận nhỏ na cha bảo phải làm y kế rồi h ọ a bùa trên lưng na cha khiến na cha đến cửa trời đón đường ngao quảng na cha l ạ i tạ lui ra đằng vân thẳng đến cửa trời đứng trước đền b i ể u đức đợi long vương bởi có bùa ẩn thân nên không ai trông thấy bấy giờ ngao quảng mới lẩnh mẩnh đến na cha trông thấy nổi sung sách càn khôn quyện nhắm trên lưng ngao quảng đánh xuống ngao quảng bị đánh lén không đề phòng được té nhào dưới đất na tra lập tức đạp một chân lên lưng một chân đạp vào cổ không cho ngao quảng nóc g dậy ngao quảng la ré om s ò m nhưng lúc này còn sớm đ è n b i ể u đức chưa mở cửa không một ai can thiệp các bạn thân mến về lời bàn mọi việc đều đổi rời có hưng phải có suy nhà thương lấy cơ nghiệp của nhà hạ truyền mãi đến đời vua trụ khí số đã hết chính ngọc hoàng cũng thấy cái cần phải thay đổi như vậy đã an bài sẵn xếp đặt mọi việc trước để đổi nhà thương sang nhà chu nếu chúng ta cho như vậy là đúng thì cái độc ác mê muội của trụ vương cũng chỉ do trời định để khiến nhà thương suy và không phải lỗi của vua trụ nữa thật ra quan niệm của dân trung hoa trước kia chìm vào lĩnh vực thần thoại hóa con người thần thoại hóa cuộc đời họ quan niệm loài người có vua có chúa thì trên trời cũng có vua có chúa cũng kiện tụng tranh giành chẳng khác hạ giới loài người quan niệm thật mỉa mai những ông thần ông thánh cũng giận hờn cũng tự phụ tự ái cũng có đủ thứ như bản chất con người trong xã hội chúng ta cuộc sống loài người do trời định cho nên nhà thương khí số hết trời đã sắp đặt trước và nhà chu ra đời là thuận theo lòng trời trời định là tất cả những gì loài người phải chịu kể ra truyền thuyết huyễn hoặc ngày xưa không sao nói hết những cái ngớ ngẩn được nghiên cứu vào các pho truyện tàu cũng có những bộ truyện tác giả lợi dụng thuyết huyễn hoặc ấy để châm biếm chế độ vua quan tham nhũng bất tài vô liêm sỉ thời bấy giờ ở phong thần điểm châm biếm ấy không rõ rệt như tây du ký đọc những pho truyện thuộc về loại thần thoại như tây du phong thần chúng ta không nên luận những cái vô lý có lý về mặt khoa học mà chỉ xem thử lý do nào tác giả đã cấu tạo những mẩu chuyện thần thánh quá mức tưởng tượng như vậy thôi bắt đầu từ hồi sau chúng tôi sẽ cùng các bạn theo dõi